Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục xiên đọc các nội dung của bộ truyện dài kỳ Mao Sơn Quỷ Môn Tuật phần 2. Bộ truyện đã phát duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt. Và rất mong quý vị và các bạn hãy đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để Ngọc Việt có thêm động lực duy trì tiếp bộ truyện này. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng Đón nghe truyện Mạo Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 mang tên U Minh Thoại Tà quyển 4 tập 6 con đường luyện thành pháp khí Sau sự cố của Tề Trang ở bữa tiệc đón người mới, đã thể hiện rõ ràng tôi không phải là ngô hạ A Mông. Đến cả một cậu ấm như Từ Thưởng đứng trước mặt tôi cũng đều phải cung kính. Dù đã cách nhiều ngày, nhưng ảnh hưởng của chuyện này ngày hôm đó cũng không biến mất. Ngược lại, càng ngày càng lớn. Chơi cười sau, mặc dù rốt cuộc bọn họ không biết thân phận của tôi là gì, đến từ thường cũng phải kính trọng, điều đó cũng không làm bọn họ kính sợ. Ninh Hoàn được các nam sinh yêu mến, cũng là đối tượng khiến cho đám nữ sinh ngưỡng mộ. Trước kia, nếu Ninh Hoàn chủ động ngồi đối diện với tôi, thì nhất định sẽ có những tiên phú nhị đại không có mắt đến tìm phiền phức. Nhưng bây giờ, Tất cả mọi người chỉ có thể yên lặng nhìn, thậm chí không dám nhìn chằm chợn, chỉ râm dựng thẳng tai lên để mà nghe lén, lén lút lức nhìn, sợ vừa sợ ý đã chọc giận thôi. Tôi cũng không thèm để ý đến ánh mắt của đám bạn học, nhưng có chút khó hiểu, vì vậy tôi trầm giọng hỏi. "Ngươi có chuyện gì sao?" Đám sinh viên chấn động khi nghe thái độ tĩnh bên này. Một đám nam sinh không nhịn được, trợn mắt mà nhìn tôi. Bạch Nguyệt Quang mà bọn họ tôn kính trong lòng, đến ngồi trước mặt tôi, thế nhưng lại bị chất vấn một cách không khách sáo như vậy. Chịu đựng được hay không chịu đựng được đây? Tuy bọn họ sợ hãi, nhưng lúc này cũng không chịu đựng nổi. Tôi cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, lập tức nghiêm túc nhìn một vòng. Thường là những tên tiếp xúc với ánh mắt của tôi đều sẽ quay đầu trở về, từng người từng người đều hèn nhát. Phùng Học trưởng vẫn lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi nói chuyện sao? Khiến cho mọi người ngoài dự đoán là Ninh Hoàn lại thản nhiên cười, nói ra những lời như vậy. Hình như tôi nghe thấy tiếng chai tim của một đám nam sinh tan nát, rơi trên mặt đất. Sự lạnh lùng của Ninh Hoàn trong thời gian ngắn đã truyền khắp học viện, thậm chí trong các học viện khác đều có truyền thuyết về người này. Theo tôi được biết, sau sự kiện trong học viện, có khoảng mười mấy nam sinh tỏ vẻ muốn theo đuổi Ninh Hoàn. Mỗi người đều là cậu ấm trong nhà có quyền thế, nhưng trước sự lạnh lùng không nhớp bụi trần của Ninh Hoàn, đều bị phủ phàng trở về. Ninh Hoàn đối với sự thổ lộ của bọn họ thì cơ bản đều nói một câu: "Xin lỗi, ta không thích ngươi, mời tránh xa ta một chút." Lời này trở thành một lời từ chối thịnh hành nhất trong học viện. Rất nhiều nữ sinh học theo bộ dạng như vậy, không biết đã kích bao nhiêu trái tim của các thiếu niên. Sau khi Ninh Hoàn đáp lại một câu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, cúi đầu ăn cơm. Tôi chớp mắt mấy cái, không hiểu cô gái này đang phát điên cái gì. Nếu như thế, vậy thì tôi cũng không nói gì nữa. Cứ thế tôi cúi đầu ăn nốt những món còn lại, tính nhanh chóng rời khỏi chỗ đầy rắc rối thị phi này. bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, tôi rất là không thoải mái. Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Tôi lấy điện thoại ra nhìn, mở tin nhắn. Vừa lướt một cái, cảm thấy đang ngây người. Phía trên hiển thị rõ là có một tài khoản tiền đã chuyển vào số tài khoản của tôi. Số tiền là 83 vạn, mà người chuyển chính là Ninh Hoàn. Từ từ cất điện thoại vào Tôi nhìn về phía cô gái đối diện, nhẹ giọng hỏi. "Cái này là ý gì vậy chứ?" Ninh Hoàng uống một ngụm nước, đặt ly nước xuống, khẽ cười một tiếng rồi nói. "Từ chỗ chỉ họ ta, ta ta biết được quy tắc của ngươi. 1 phần 10 đúng không? Đều chính là số tiền ta trả cho ngươi." Tôi giật mình. "Ngươi hiểu làm gì rồi? Cái gọi là quy tắc đều dựa trên cơ sở đã được bàn bạc trước." Nếu không có chuyện màn bạc trước với ta, vậy thì là ta tự nguyện ra tay, không có chuyện trả tiền. Tôi muốn trả lại cho cô ấy. Ngươi tự nguyện, nhưng ta lại không muốn nợ ngươi, cho nên mời ngươi thu lại, coi như là tấm rớt nhân quả. Thực không dám sâu xiểm, ta muốn sau này cùng đồng hành với ngươi. Trước kia ta chỉ là không có hứng thú, nhưng bây giờ ta đã đổi chủ ý rồi. Cùng đồng hành với ngươi thì không tiện nợ khoản tiền này. Ngươi hiểu được không? Ninh Hoàn nói nhỏ, giải thích với tôi. Vậy là tôi cũng đã hiểu. Liên tưởng đến Khương gia thần bí. Quả thực, Ninh Hoàn muốn học tập đạo thuật thì rất có nhiều cách. Cô ấy và Khương siếu đều không giống nhau. Kinh mạch của Khương siếu bị phong bế. Muốn học cũng không học được. Ninh Hoàn là do trước đây không muốn học. Nếu cô ấy muốn làm pháp sư, thì trong lòng phải giữ sự trong sáng. không nở nhân quả là việc cơ bản. Được rồi, vậy thì ta sẽ nhận. Đoạn nhân quả này chấm dứt. Tôi nở ra một nụ cười sổ nói. Ninh Hoàn cũng cười, đột nhiên trên mặt cô ấy đỏ bừng, âm lượng cũng nhỏ lại như bình thường. Phương Ngọc Trưởng, tối thứ bảy ngươi có rảnh không? Ở đây ta có hai tấm vé vào cửa xem buổi hòa nhạc, muốn hẹn ngươi cùng đi nghe. Lúc trước thấp giọng nói chuyện với tôi, đám sinh viên xung quanh không nghe rõ, nhưng những lời bây giờ bọn họ đều đã nghe cả rồi. Trông căng tin đang nấu ăn, có tiếng nghị luận không ngừng. Không biết là bao nhiêu nam sinh đang ghen tị. Ninh Hoan lạnh lùng cao quý, xinh đẹp đoan trang được nhiều người theo đuổi. Lần này nhất định tôi sẽ bị đám cháu đích tôn hằn đến tận xương tủy. Tôi có chút kinh ngạc nhìn cô ấy. Ninh Hoàn không hề lùi bước đối diện với tôi. Lúc này cô ấy còn to gan hơn cả Vương Tu Lan và Quảng Nhung, thêm cái tính tình lạnh lùng, có thể làm đến bước này không biết đã lấy biết bao nhiêu dũng khí. Tôi rất đau đầu. Trước mặt mọi người từ chối cô ấy, cô ấy sẽ cực kỳ xấu hổ, nhưng nếu đồng ý, không dừng sẽ xảy ra rất nhiều vướng mắc. Trực mắt tôi không thích hợp nói chuyện yêu đương. Đối mặt với hai con quái vật lớn như là Tề gia và Lạc gia, như đi trên băng mỏng, những người đến gần tôi không chừng cũng sẽ bị liên lụy và tổn thương. Để đảm bảo cho sự an toàn, tôi không nên quá thân cận với người khác để tránh tổn thương người vô tội. Quỷ còn không biết khi nào tôi sẽ bị bại lộ trước mặt Tề gia và Lạc gia. Tôi không nghĩ bản thân có thể trốn tránh được mãi. Vậy thì đã quá coi thường năng lượng của đám gia tộc lớn này rồi. Chỉ là tôi có thể giấu được bao lâu đây? Sao mặt của học trường lại đỏ như vậy chứ? Người ngại ngùng sao? Vẽ này ta cho ngươi Đến khi đó ngươi thích đến hay không là tùy Ninh hoàn rất thông minh Lập tức ý thức được sự băn khoăn của tôi Cô ta đứng dậy Khi thu dọn chen đĩa Đã để tấm vé vào cửa bồi hòa nhạc trước mặt tôi Sau đó không đợi tôi trả lời Bước đi sự tiếng bi thương như thất tình của một đám sinh viên đang tan nát cõi lòng. Ánh mắt của tôi dừng trên tấm vé vào cửa. Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, tôi đút vé vào túi. Lúc này, càng có nhiều tiếng cảm thán lọt vào tai tôi. Quả Nhiên Ninh Hoàn được vạn người mê say, nổi tiếng không thua gì Khương Diệu. Chuyện xảy ra ở căng tin vào buổi trưa lan truyền khắp học viện với tốc độ vô cùng nhanh. Cả buổi chiều đều có bạn học lén nhìn tôi và đánh giá, các loại cảm xúc hâm mộ, ghen tị thay phiên nhau xuất hiện. Nếu không phải là không dám chọc vào tôi thì đã sớm xảy ra rất nhiều chuyện rồi. Người theo đuổi Ninh Hoàn đều là những cậu ấm có quyền thế, nhưng bọn họ còn chưa có năng lực lớn như Tề Tràng, càng không so được với Từ Thường, trong lòng có hận thì cũng chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Nhưng tôi không dám xem thường đám tôn tử này. Trời mới biết bọn họ cứ tiêu số tiền lớn, mời pháp sư tà thuật tu đạo đến để mà đối phó thôi không. Cho nên tôi cũng không thể xem nhẹ chuyện này. Buổi tối 9 giờ, tôi xuất hiện ở sân vận động trong học viện. Để tránh được sự theo dõi, tôi trốn vào phòng nghỉ không có người. Kéo chiếc túi sau lưng đến trước mặt. Chín lời phẩm ngày hôm qua được cả nhà thành tựu thu nạp được đều đang để trong túi. Đến lúc này Tôi mới có thời gian để kiểm tra. Lá cờ lớn cứ lồng bàn tay, bình ngọc trong suốt sáng bóng, cây phấn trần trông khá là bình thường. Thêm chút thỏi vàng, nhiều loại pháp khí cấp thấp, bùa chú và đan dược đều được bày ra trước mặt tôi. Ba loại pháp khí kia đều cao cấp hơn kiếm gỗ đào mà tôi đang dùng. Mặc dù kiến thức của tôi không nhiều lắm, cũng có thể đoán ra được, có lẽ đây là những pháp khí thuộc loại trung phẩm. Thậm chí la pháp khí thượng phẩm. Ánh mắt tôi rơi xuống pháp khí bình ngọc, mơ hồ cảm giác được pháp khí này đều lợi hại hơn những pháp khí khác. Trong lòng tôi không nhịn được nóng lên. Lên nào đây thực sự là pháp khí thượng phẩm sao? Pháp khí hạ phẩm cũng có giá trị cơ bản vàng đến 5 vạn, trung phẩm thì đắt gấp 10 lần. Giá của pháp khí thượng phẩm thì sẽ đắt gấp 10 lần trung phẩm, cũng chính là Nếu như mình ngọc này là pháp khí thượng phẩm, vậy thì nó có giá trị ít nhất là trên 300 vạn. Hơn nữa là thuộc tính băng hiếm thấy, có lẽ càng đáng giá hơn. Mấy món pháp khí này có cấp bậc gì, phải tìm chuyên gia giám định mới biết được. Tôi không biết cách định giá nó. Tôi nhìn vào đống bùa chú, trên người bốn tên đạo nhân tôi kiếm được tổng cộng 109 tờ, trong đó có một nửa là bùa chú thông dụng. Nói một cách đơn giản, những la bùa chú thông dụng này, môn phật nào cũng được dùng. Khi cần dùng, chỉ cần dùng chung ngữ và chỉ quyết thông dụng. Những tấm bùa còn lại là bùa chú độc môn, không phải pháp sư xuất thân từ Lao Sơn, Thang Hư Đạo Cung thì cũng không thể nào sử dụng được. Sau bùa chú là đan dược, tôi kiểm kê lại, nhìn không được mà mừng thầm. Tổng cộng có 90 viên đan dược, trong đó có hơn 40 viên đan dược chỉ thương hạ phẩm, năm viên trung phẩm, còn lại đa số đều là đan dược trợ giúp vận công. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng giá trị cũng không hề nhỏ. Có thể nói, đây là một vụ thu hoạch lớn. Cuối cùng là một pháp khí có tạo hình rất kỳ lạ. Một số pháp khí còn không được tính là hạ phẩm, chỉ có chút công dụng thôi. Nói sao bây giờ? Bốn tên đạo nhân này không tính là giàu, nhưng thập phần lại cũng tạm tạm. Ngoài những thứ này ra, còn có mấy tấm thẻ ngân hàng. Tôi nghĩ có lẽ tiền kia bọn họ kiếm được từ hai gia tộc kia ở hết trong tấm thẻ này. Số tiền đó ước tính cũng không hề nhỏ, nhưng tôi không dám có ý lấy nó. Chỉ cần động đậy, hai gia tộc kia sẽ phát hiện ra tung tích ngay. Sau khi kiểm kê lại những gì đã thu hoạch được, tôi đã đoán đúng, lão đạo sĩ kia là nghèo nhất. Ngay cả một món pháp khí đoàng hoàng ông ta cũng chẳng có. Đây là lý do vì sao ông ta có đẳng hành cao thâm nhưng lại làm việc cho đám người kia. Thiếu tài nguyên tu luyện thôi, không phải sao? Trôn Ninh lại nói, con đường khổ tu cũng là con đường không dễ đi. Sau khi kiểm kê lại chiến lợi phẩm, tôi bắt đầu vận chuyển khí công cổ võ mà tự tưởng tặng, muốn nâng cao phương diện thể thuật. Thời gian trôi qua quá là nhanh. chế chấp môn một cái đã qua mấy tiếng đồng hồ. Trước thời gian đi ngủ của ký túc xá, sau nửa đêm tôi lại lén ra ngoài, tiếp tục tu luyện thể thuật. Hai ngày vội vàng trôi qua, tôi đã luyện ra được một luồng khí kình của cổ phó, dung hợp vào thông bức quyền, lực sát thương rất là kinh người. Chừng một chưởng thôi cũng đã đánh gãy được một cái kê to như miệng chén. Nếu là tôi trước đây Khi không gia trì bằng pháp lực, sao tôi làm được như vậy chứ? Tôi chợt cảm thấy vô cùng vui mừng. Cảm thấy cường độ thân thể của mình đã tăng lên nhiều, còn cường độ linh hồn ư? Nó vốn đã cao hơn thân thể, mặc dù cường độ thân thể đã tăng lên, cũng không thể ngang bằng được với cường độ linh hồn. Hôm nay là thứ bảy, học viện được nghỉ, tôi có hẹn với Ninh Hoàn. Tôi vẫn băn khoăn không biết có nên đi hay không. 9 giờ sáng tôi xách theo túi đi bộ đến Lâm Hoa Bộ Phiên. Tôi không mang theo thanh sơn mà để nó lại phòng ngủ. Dù sao thì nó có thể kiếm ăn bằng cách tỏ ra đáng yêu. Nó lăn lộn còn nhiều hơn cả tôi, không cần quá lo lắng, nó có thể tự lo cho mình được. Trước siêu thị Lâm Hoa đậu đầy xe, thương nhiều xe sang trọng nào cũng có. Khách trong siêu thị cũng không ít. Cức tỷ làm thu ngân cũng rất bận rộn. Tôi vừa trông thấy cảnh này thì trong lòng cảm thán, nói thật là kỳ diệu. Trước kia cậu lão bá nói với tôi rằng ban ngày chỗ này buôn bán rất nhộn nhịp, tôi cũng không tin vào điều đó. Hôm nay tôi đã được tận mắt chứng kiến. Đám người có thuyền này cũng không để năng gì khi nơi này là Nghĩa Trang sao? Lắc đầu một cái, tôi bước vào siêu thị Lâm Hoa. Ban ngày trong siêu thị có khá nhiều nhân viên. chỉ riêng thu ngân thôi, đã có khoảng năm sáu người. Tôi thấy Cúc tỷ bận biểu thì đi tới. Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, trong mắt di chuyển, rõ ràng đã nhận ra tôi rồi. Tôi đến gần rồi thấp giọng nói. "Cúc tỷ à, ta được cậu lão bá giới thiệu tới đây, nói cho tỷ mua hàng, hàng hóa trên đường." Tôi vừa nói xong, lông mày của Cúc tỷ đã nhảy dựng. "Vậy là không sai." Đúng là Cầu Lộc Bá đã giới thiệu tôi tới. Chính lời phẩm của bốn đạo nhân ở trong tay tôi, sao tôi dám trực tiếp sử dụng pháp khí của họ? Về chẳng khác nào dấu đầu lòi đuôi, cho nên tôi cần đổi nó đi. Hôm qua tôi đã gọi điện cho Cầu Lộc Bá, nhờ lão ta tư vấn về nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực này. Cầu Lộc Bá vẫn chưa về, nhưng lão ấy nói cho tôi biết, chỉ cần tới chỗ của công ty, nói mấy lời này, công ty sẽ xử lý được. Tôi cũng chỉ tính thử một lần xem sao, cho nên mới tới Lâm Hoa Bộ viên một chuyến. Cục tỷ lạnh lùng nhìn tôi một cái, ra hiệu cho tôi đi theo. Sau đó cô ấy phân phó cho nhân viên phục vụ bên cạnh tiếp tục công việc của cô ấy, còn bản thân cô ấy thì lại đi về phía lối đi bên cạnh. Tôi vội vàng đuổi theo cô ta, rẽ trái, rẽ phải, đi theo cục tỷ vào một căn phòng đầy thùng giấy. Cô ấy ra hiệu cho tôi tùy ý mà ngồi. Tôi ngồi xuống trước ghế đầu nhỏ, Ngay trước bàn trà. Lát sau, Cúc tỷ cũng ngồi vào trước ghế đầu đối diện. Cô ấy ra hiệu cho tôi rót trà, uống. Tôi nhìn trên trà và ấm trà trên bàn, Vùng tay ý bảo không cần khách khí. Cúc tỷ cười xòa, Sau đó tự rót cho mình một tách trà. Tôi không lên tiếng. Cô ấy uống mấy ngụm trà xong, Thì buông chân trà, nhìn tôi. Sau đó ngưng giọng nói, Nếu cậu lão bá đã giới thiệu, về thì ta cũng phải nể mặt mới được, nhưng mà ta phải xem hàng trước, giá trị thế nào, còn phải xem phẩm tướng của hàng. Tôi mỉm cười nói. Tất nhiên rồi. Nói xong lời này, tôi vòng ba lô ra trước, móc toàn bộ những thứ định bán ra, đặt lên bàn trà. Chín tỏi vàng, bùa chú thông dụng và đan dược hạ cấp phẩm thì thôi giữ lại, nhưng tất cả pháp khí, cho dù cao cấp hay cấp thấp, Tôi phải lấy ra hết. Tôi không thể dùng được chúng, nếu không thì sẽ gặp rắc rối. Cúc tỷ dùng một sợi dây nhanh nhẹn buộc tóc lên. Lúc này cô ấy mới cầm lấy pháp khí mà quan sát. Tôi không lên tiếng làm phiền. Tốc độ của Cúc tỷ rất nhanh, chưa đến 10 phút đã giám định xong tất cả đồ đạc, mà lâu nhất là do giám định chiếc bình ngọc. Sau khi buông xuống, Cúc tỷ nhắm mắt suy nghĩ một lúc, sau đó mở ra và nhẹ giọng nói: Trong đám pháp khí này, ta thấy chiếc bình ngọc này là có giá trị nhất. Nó chỉ là pháp khí thượng phẩm, nhưng gia tăng thêm thuộc tính băng, cho nên nó trở thành pháp khí cực phẩm. Chỉ riêng chiếc bình ngọc này đã có giá trị trên ngàn vạn. Còn mấy món kia sao? Cũng là những pháp khí trung phẩm tốt. Còn những bùa chú và pháp khí vô phần kia, giá trị thì không được cao lắm, nhưng số lượng thì nhiều. Nói trước, những món đồ này đều là những thứ mờ ám Để sử dụng nó một cách công khai Ta còn phải mang đi luyện chết lại Thay đổi hình thái và cách sử dụng pháp lực của chúng Mới lưu thông trên thị trường được Theo quy củ Thì ta chỉ có thể đưa cho ngươi Hai phần ba tổng giá trị Của đống hàng này thôi Còn lại một phần ba xem như là Phí cải tiến Tính ra thì chỉ có thể đưa cho ngươi Tám trăm vạn Không biết ý của ngươi thế nào Cúc tỉ nói xong những lời này Khiến tôi nhúc chặt mày Còn tưởng là sẽ bán được tầm ngàn vạn, nhưng giờ mới được có 800 vạn. Nói thật hơi thấp, nhưng mà khúc tỷ nói cũng có lý. Mấy thứ này đúng là những thứ mơ ám, muốn bán được phải thay đổi hình dạng của nó, cần có đại sư luyện khí ra tay, mà tôi thì lại không có bản lĩnh này. Đạo thuật của Maôn Sơn Quỷ môn có quá nhiều loại, tôi chỉ nắm giữ được một phần nhỏ trong đó mà thôi. Luyện khí là gì, bản thân tôi cũng không ham thích. Như vậy trinh xa. Chia một phần ba tiền cũng không tham lắm. Tôi chậm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên nói Cúc Tị à Chú Tị có bán tình báo không? Cô ấy nghe vậy thì sừng sốt sau đó nở nụ cười nói Người muốn mua tình báo của Lạc Sa và Tề Gia sao? Muốn biết hai nhà nó đang âm thầm nuôi dưỡng bao nhiêu pháp sư và cao thủ vật môn và quan hệ với các tâm môn khác sao? Cô ấy nói mấy câu này Lộ khiến cho tôi thấy sốc. Rõ ràng là Cúc tỷ đã biết hết mọi chuyện rồi. Bởi vì biết rõ quá trình tôi kết thù với hai nhà kia mới tính toán được đến bước này. Xem ra, cảnh tôi động thủ với bốn tên đạo nhân trong nghĩa trang đã bị Cúc tỷ nhìn thấu. Cô ấy đã biết thân phận của tôi từ sớm rồi. Đúng là rất lợi hại. Cúc tỷ thực là thần thánh, đúng vậy. Ta muốn mua tình báo của mấy nhà này. Không nói dối ngươi, ta và bọn hắn đã có thù không đội trời chung, sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau mà thôi." Cúc tỷ cười, rồi xoay trong mắt và thản nhiên trả lời. "Những tin mà ngươi muốn mua, ta có hết, nhưng giá thì hơi cao." "Bao nhiêu tiền vậy?" Tôi lại hỏi ra một câu, trong lòng lại chừ thầm. Nghe cái nói của cô ấy là biết, cô ấy đang chuẩn bị hét giá lên trời. "Không nhiều ạ, Bảy trăm vạn là được, rẻ không? Chỗ khác phải tới ngàn vạn, thậm chí là chục ngàn vạn. Cúc tỷ cười tùm tiềm rồi nói. Tiện nghi cái đầu ngươi à? Tôi oán thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nặn ra một ý cười nói. Giá này xem ra như công bằng, nhưng Cúc tỷ cũng biết tăng nghèo mà. Tính toàn ra thì cũng vừa đổi được tám trăm vạn ở chỗ tỷ, lần này lại chứ hết bảy trăm vạn. Chút tiền kia còn không đủ để ta mua mấy viên thuốc chữa thương. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ta làm ăn với Cúc tỷ, không lẽ không có ưu đãi gì sao? Hết cách, không đủ tiền, tôi chỉ đành mặt xài mà mặc cả như vậy. Cúc tỷ không vui mà trừng tôi một cái rồi nói, "Trong xã hội này, tin tức là vua, người xem mấy người chơi cổ phiếu đó, nếu có tin tức nội bộ chính xác, có thể giàu lên ngay thôi." Vậy mới thấy được tin tức có giá trị thế nào? Những tin tức mà ta cung cấp cho ngươi Đã là giã hương nghị rồi đấy Không giảm được nữa Nhưng mà ta cũng sẽ có quà cho ngươi Ví dụ như một thanh kiếm cô đào Ta thấy ngươi dùng sư đao Chắc là kiếm cô đào đã hỏng rồi đúng không? Nếu không thì Pháp sư bình thường Sẽ ưu tiên dùng kiếm cô đào hơn Chẳng vì lý do gì cả Thuận tay thôi Cô ấy nói vậy khiến mặt tôi tái lại Không ngờ người này lại khó chơi đến vậy. Không mà cả được. Suy Đi nghĩ lại, tôi chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Cúc tỷ thấy tôi đồng ý thì lập tức trở nên vui vẻ. Cô ấy xoay người đi ra sau phòng. Hình như là nói chuyện với ai đó. Không lâu sau thì cô ấy mang lại một túi hồ sơ về. Tiếp theo, tiện tay ném nó cho tôi rồi nói. Tin tình báo của Lạc Sa và Tề Sa đều ở đây. Còn đây là chi phiếu 100 vạn. À đúng rồi Đây là kiếm cô đào Ta tặng cho ngươi Nhớ Cất thật kỹ đấy Cô ấy vung tay ra phía sau Một thanh kiếm cô đào với vỏ Bay tới chỗ tôi Cô ấy đưa tay ra Nắm lấy nó rồi Đặt trước mặt tôi Tôi mở túi hồ sơ ra và nhìn Ngoài số tài liệu tôi cần ra Thì còn có một tấm chi phiếu Sau khi đã xác nhận là mọi thứ không có vấn đề gì Tôi cất hồ sơ vào bao ra Lúc này mới cầm lấy kiếm cô đào Thanh kiếm gỗ đào này dài khoảng 80 cm, thuộc loại kiếm gỗ đào nhỏ, để trong túi xa cũng không chiếm chỗ. Khi rút kiếm ra cũng rất là thoải mái. Thân kiếm cũng chỉ có một đoạn, ánh mắt tôi dừng lại. Thấy trên thân kiếm khắc hơn 10 loại phù văn, làm cho tôi cảm thấy rất đáng sợ. Những phù văn này như đang ngưng tụ ra một nguồn năng lượng lớn. Kiếm gỗ đào chung phàm sao? Còn được gia trị bằng 60 lá bùa phục ma Tôi ngần đầu lên Khiếp sợ nhìn về phía cúc tỉ <cười> Người cũng biết hẳn đấy Đúng vậy Thanh kiếm cô đào này Ngon hơn thanh kiếm trước kia của ngươi rất nhiều Dù nó chỉ là trung phẩm Nhưng sau khi gia trị thêm nhiều bộ chú như vậy Chỉ nói đến uy lực thôi Đã không kém gì kiếm cô đào bình thường Tặng ngươi thứ này Ngươi hài lòng chứ Cúc tỉ không thèm để ý Tôi không hiểu Phải biết là kiếm của đào trung phẩm thôi cũng có giá từ 30 đến 50 vạn rồi. Thành trên tay tôi còn được giá trị bằng bùa chú, tức là giá cả ít nhất cũng phải trên 100 vạn. Ai lại tặng quà có giá trị cao như vậy chứ? Cúc Ti à, thứ này thực sự là quá quý giá, ta không thể nhận được. Sau khi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy hơi bất an, cho nên ta kiếm lại vào vỏ rồi trả lại cho cô ấy. Ngươi cổ hủ như vậy sao? Đã nói là ta tặng rồi. Ngươi cứ an tâm nhận là được. Dù sao chúng ta cũng mới làm ăn lần đầu. Ta cũng không thể để cho ngươi thiệt thòi. Sau này mà có hàng, cứ nhớ đưa cho cúc tỷ là được. Cô ấy lại đẩy về chỗ tôi rồi ôn nhu nói. Nhưng ý nói còn có chút giận dữ. Tôi chấp chấp mắt một cái. Biết là những quái nhân như vậy sẽ không đổi ý. Thế là đành phải nghe theo là được. Để tránh đắc tội với người khác. Dù sao cô ấy cũng nói đời chính là quà tặng, vậy thì tôi cũng không cần phải để ý quá nhiều làm gì. Nghe vậy, tôi cũng không miễn cưỡng. Sau khi cảm ơn đối phương xong, tôi cất kiếm câu đào vào thui sa, cảm thấy mạng mình đã cứng lại hơn nhiều. Tờ Dương lại có một thanh kiếm câu đào lợi hại như vậy, tôi không mạnh hơn mới là lạ. Tôi nói thêm vài câu linh tinh, như sau này có cơ hội sẽ hợp tác, rồi đứng dậy cáo từ. Cô ấy cũng không giúp tôi lại Đi tới cửa Tôi bỗng dưng dừng bước rồi nhìn về phía cô ấy Chuyện kia thì sao? Tôi do sự hỏi Người muốn nói cái gì cơ? Cúc tỷ đứng dậy nhìn tôi cười hỏi Miều đạo hiểu cô ở đây không? Lần trước nó hỗ trợ ta Ta muốn tìm nó Tôi thử nói ra điều này Ý của người là thắp cầu sao? Không biết là nó đi chơi đâu rồi? Hôm nay ngươi không gặp được nó đâu." Cúc Tỷ thuận miệng đáp. "Miêu Đạo Hữu tên là Tháp Cầu sao?" Mắt tôi chợt sáng, Cúc Tỷ khẳng định. "Được rồi, khi nào Cúc Tỷ thấy Tháp Cầu thì hãy chuẩn lời giúp ta, lúc nào rảnh mời nó đến học viện chơi. Con chó thanh sơn của ta rất là thích nó." Tôi bị đại gia một ý như vậy. "Không thành vấn đề." Cúc Tỷ đồng ý. Nhận được sự đồng ý của cô ấy, Tôi cũng rất hài lòng. Tinh thần của tôi sảng khoái mà rời khỏi siêu thị Lâm Hoa, chạy đến quán mì Hùng xa bên cạnh, ăn một bát mì với cái giá cao đến nỗi nhớ mãi không quên, còn nói mấy câu với ông chủ tiệm mì. Sau đó tôi lên lầu 2 đi dạo một vòng. Quả nhiên quán mệnh lý đã đóng cửa, cậu lão bá không có ở nhà. Tôi mua một con búp bê ở cửa hàng hai chiều, sau đó xách túi xuống cầu thang Đúng là không gặp lại con mèo đen tháp cầu này rồi. Khoảng 11 giờ trưa, tôi rời khỏi Lâm Hàm Bộ Phiên. Lúc 1 giờ chiều, tôi lại xuất hiện trên con đường Tấp Nạp gần trường Cao Đẳng. Bởi vì năng lực học tập của tôi rất mạnh, trên đường tễ tôi đã hoàn thành tất cả việc học, không cần ở lại trong ký túc xá. Tôi định thuê một căn phòng bên cạnh học viện để tiện cho việc học tập và sinh hoạt. Người môi giới cho thuê nhà là một người rất biết cách ăn nói. răng tôi đi khắp nơi để tìm nhà. Lan lộn cả một buổi chiều, tôi mới chọn được một căn. Đây là một căn biệt thự độc lập. Mỗi tháng tôi hơn 1 vạn tiền thuê nhà. Nhưng tôi cần có chỗ để yên tĩnh và không bị quấy rầy như vậy. Cho nên chỉ có thể kiên trì thuê nó. Trả 3 tháng tiền nhà và đặt cọc hơn 4 vạn tệ xong, cuối cùng thì tôi cũng có nơi để ở. Ngày mai tôi định sẽ chuyển hành lý tới. Ở lại chỗ này Tôi kiểm tra tài liệu về tề da và lạc da Càng nhìn tôi lại càng thấy nặng nề Mạng lý quan hệ sau lưng Của hai gia tộc lớn này Khiến cho gia đầu tôi tê giải Gần 7 giờ tối Tôi nghĩ lại Sau đó cất tài liệu Cầm lấy túi sách rồi ra ngoài bắt taxi Đi về phía trung tâm thành phố Ở đó sắp tổ chức một buổi hòa nhạc Ninh Hoàn đã có lòng tốt Cho dù tôi và cô ấy Có tiến triển gì thêm không Đêm nãy đã hẹn thì tôi nhất định phải đi. Nói thật, dù Ninh Hoàn mời tôi đi xem hòa nhạc, nhưng tôi lại có cảm giác như có được thành tựu. Xét về tướng mạo, Ninh Hoàn chỉ kém Khương giữ một bậc, nhưng hơn hẳn nữ sinh khác trong trường. Xét về học tập và gia thế, cô ấy còn đứng trên đỉnh cao. Nếu là trước kia, những quý nữ này sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn tôi dù chỉ một cái. Nhưng giờ thì khác rồi. truyền thừa của ma sơn quỷ môn khiến tôi thay da đổi thịt. Nhưng tôi sẽ không vì điều này mà thả bay mình. Người trong xe taxi, tôi tự xem lại bản thân. Ta có cảm giác gì với Ninh Hoàn không? Kết quả là tôi chỉ bị nhan sắc của cô ấy hấp dẫn thôi. Những thứ tình cảm như vậy đàn ông nào cũng có. Nghiêm khắc mà nói thì còn không tính là tình yêu nam nữ. Nếu kết quả đã như vậy, Tôi hiểu được, tôi hẹn ninh hoàn đi cũng chỉ vì tôn trọng cô ấy, không nên tiến thêm một bước nữa, để cho đỡ mất thời gian của người ta. Hít sông một hơi, tôi quyết định, tôi nay sẽ tìm cơ hội nói rõ với cô ấy, giải quyết rút điểm mọi chuyện mới được. Còn việc lợi dụng hào cảm của người khác với tôi, là một tiên cạn bã, lừa cả tiền lẫn sắc. Đó không phải là điều mà phương quy tôi có thể làm được. Con người sống trên đời này, Đừng làm quá nhiều chuyện thất đức. Chút dù là nam hay nữ, lừa gạt tình cảm của người khác là việc làm thiếu đạo đức. Tôi là một Pháp sư tu luyện đại đạo. Bình thường tích lũy âm đức còn không kịp. Sao dòng làm chuyện thiếu đạo đức được cơ chứ? Nghĩ xong chuyện này thì cũng đã đến nơi rồi. Biển hiệu Trung tâm nghệ thuật Tân Thành tỏa sáng trong đêm. Đây chính là nơi tổ chức buổi hòa nhạc. Vị trí cụ thể là trong hội trường âm nhạc số 3 của trung tâm nghệ thuật. Có thể tổ chức buổi hòa nhạc ở đây, chủ yếu là các dàn nhạc giao hưởng và nghệ thuật quốc tế. Tóm lại, không có tài năng thì không thể nào tổ chức hòa nhạc sẽ rất là mất mặt. Buổi hòa nhạc tối nay là dàn nhạc giao hưởng số 1 số 2 trong nước. Trong đó có cả ông hoàng âm nhạc. Mọi người đều là nghệ sĩ có tên tuổi. Cho nên một tấm vé vào cửa cũng có giá khoảng bảy tăm ngàn. Đây đúng là ăn cắp mà. Cũng chỉ là một vị trí bình thường. Nếu như ở tầng trên hoặc ghế trước, có lẽ lên tới mấy vạn, mấy chục vạn cũng nên. Cái này tôi không chịu thôi. Mấy người giàu học đòi văn vẻ chỗ nào cũng có, khiến chỗ đám nghệ thuật ra này có chỗ kiêm cơm. Tôi nghi ngờ, nhưng vị khách quý trong phòng này có thực sự hiểu âm nhạc hay không? Tôi đoán, hơn nữa là lợi dụng chuyện này, đơn giản là mượn chuyện này để sang vẻ mình có trình độ thưởng thức. Không phải loại nhà giàu mới nổi thôi sao? Quỷ mới biết được bọn họ đang nghĩ gì. Điều diễn âm nhạc cho đám nhà giàu mới nổi này, không có gì bày vàng trước mặt heo rừng, không biết có biết phân biệt thứ này với nước tương không. Tôi không tự tới mà nghĩ như vậy, sau đó tôi trả tiền xe và xuống xe. Đồng thời dùng thủ pháp che mắt Cứ như vậy trong mắt của người ngoài, sau lưng tôi cũng không có gì. Xem hòa nhạc mà lại đi đem một cái túi da lớn, đúng là quá trớn mắt. Nhưng tôi quen đem tất cả đồ lên người, chỉ có thể giả sách này thôi. Đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Trong ba lô vừa là pháp khí, vừa là bùa chú, đan dược, còn có lá bùa vàng chứa tất cả nhà thành tựu. Đây là mấy thứ đồ phải luôn mang theo bên cạnh mình, ném đại ở nhà mới thuê. lỡ có ăn trộm thì sao bây giờ. Huống chi hàng đầu sư mặt nạ quế xanh vẫn còn sống, còn có thêm hai nhà Tề Sa và Lạc Sa, có trời mới biết được khi nào thì tôi sẽ bị tập kích. Trong thời khắc nguy cấp như thế này, sao tôi dám bỏ lại mấy thứ này mà ra ngoài được chứ? Bởi vì những mối lo lắng đó, tôi chỉ có thể mang nó trên người. Cũng rất may, thủ thuật che mắt rất dễ dùng, tiết kiệm được không ít phiền phức. Theo phép lịch sự, tôi đến trước nửa tiếng. Ai lại để con gái người ta chờ đàn ông bao giờ chứ? Tôi mua một hộp sô-cô-la trong cửa hàng quà tặng gần đó. Xem như một món quà. Với xuất thân như ninh hoàn, thì thực sự cũng không thiếu tiền. Mua quà, chỉ cần có tâm là được. Không cần phải giả làm giàu. Hơn nữa tôi cũng không có ý định tiến tới với cô ấy. Làm tượng trưng là được rồi. Tôi đang chờ đợi ở cổng trung tâm nghệ thuật. Xe cổ ồn ồn kéo tới Đầu trước cửa ngày càng nhiều Một đám nam nữ mặc quần áo trình tề đi xuống xe Phần lớn bọn họ đều quen biết nhau Sau khi nói chuyện trước cửa một lúc Họ đã tiến vào trong không ít Xem ra buổi hòa nhạc đỉnh cấp trong nước này Hấp dẫn không ít nhân vật lớn Có danh dự trong tuân thành đến đây xem Tôi khiêm tốn đứng ở đó Lệnh lùng nhìn đám người tượng lưu này Thấy không ít gương mặt quen thuộc Hình ảnh của bọn họ thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và báo chí. Họ mang theo rất nhiều vệ sĩ, cũng đã hấp dẫn được sự chú ý của không ít người. Ngay sau đó, hàng chục phóng viên xuất hiện, chặn được người nào thì phỏng vấn người đó. Trong lúc nhất thời, cửa trung tâm nghệ thuật vô cùng nhộn nhịp, không ít người dân tập nập đứng xem. Tôi cảm thấy phản cảm, lùi ra ngoài phạm vi quay phim nhưng vẫn thấy được toàn cảnh. Nếu Ninh Hoàn xuất hiện, tôi cũng sẽ nhìn thấy đầu tiên. Một chiếc xe màu xám kiêm tốn dừng ở ven đường rồi mở cửa. Ninh Hoàn mặc một bộ đồ kaki, đi giày cao gót bước xuống xe. Tôi lướt mắt cũng đã thấy được cô ấy, trong lòng khẽ rung động. Hôm nay cô ấy cúi ăn mặc như vậy, khác hẳn hình tượng nữ sinh bình thường, khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ lớn. Chỉ có thể nói, Ninh Hoàn quá đẹp. Những từ ngữ hình dung khác chỉ là dư thừa. Không biết phóng viên cũng truy tới cô ấy, nhưng mà họ không biết đến gia thế của Ninh Hoàn, cho nên chỉ chầm chậm đánh giá một lúc rồi lại tiếp tục phỏng vấn các nhân vật lớn khác. Trong mắt của Ninh Hoàn không có những người này. Sau khi đến cửa trung tâm nghệ thuật, cô ấy nhìn trái nhìn phải trong đám người, còn có vẻ hơi lo lắng. Tôi giơ tay ra hiệu. Ninh Hoàn phát hiện ra tôi, ánh mắt của cô ấy chợt sáng. Cô ấy đi tới gần tôi, trên gương mặt ửng hồng còn cười nhẹ nói: "Phương ca, ngươi tới rồi sao? Thật là nể mặt, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến nữa chứ." Bình thường Ninh Hoàn trông trẻ và lạnh lùng, rất ít khi cười vui vẻ như vậy. Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy cô ấy như đang phát sáng. Cô ấy tươi cười đã khiến cho bóng đêm trở nên thật lạ đẹp. "Ninh Ngọc muội đã mời, sao ta lại không đến được chứ?" Nhân tiện thì ta cũng có quà cho muội. Tôi bình tĩnh đưa sô cô la cho cô ấy. Cô ấy vui vẻ nhận, mở bao ra, bỏ vài viên vào trong miệng, cười không thấy mặt trời, còn ngọt ngào mà kéo lấy tôi. Tôi chớp chớp mắt vài cái, không nói gì cả. Thứ này thực sự là ngọt ngào như vậy sao? Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào thôi." Ninh Hoàn thúc giục. Tôi thử rút tay ra, nhưng không rút được. Bởi đặc sĩ tôi chỉ có thể kiên trì, dẫn Ninh Hoàng vào trong. Một đám người mặc sườn sám cùng nhau hô lên hai chữ, hoan nghênh. Lòng bàn tay tôi đã đổ mổ hôi rồi, nhưng tôi chỉ có thể nhìn chầm chầm phía trước. Ninh Hoàng vui vẻ cười khen khách. Cảnh tượng này tôi chưa từng thấy. Xem ra cô ấy lạnh lùng phân biệt đối xử với người khác. Ít ra đối xử không giống với tôi. Chuyện phân biệt đối xử này đáp ứng sự hy vọng trong lòng người khác, tôi cũng không ngoại lệ. Nhờ vậy mà tâm tình của tôi cũng tốt hơn. Nhưng đáng tiếc, cuộc vui nào cũng sẽ tàn, tâm trạng cũng vậy. Chúng tôi vừa đến cửa phòng hòa nhạc số 3 thì đã nghe thấy một tiếng từ sau lưng. Ninh tiểu thư, là ngươi sao? Không ngờ lại gặp được ngươi ở chỗ này. Thanh âm này mang ý cười, cộng thêm sự tĩnh hấp dẫn người khác. Chỉ nghe thấy âm thanh này thôi, tôi đã cảm thấy đây là một người đàn ông xuất sắc rồi. Tôi và Ninh Hoàn dừng lại khi nghe thấy âm thanh ấy, sau đó cùng nhau quay người nhìn sang. Một người đàn ông ngần mặc âu phục phẳng phiu, tóc tai chải chuốt không rối lên một sợi, thân cao 1,8m, tuổi khoảng chừng 25, nở một nụ cười nhìn qua. Người gã ta nhìn đương nhiên là Ninh Hoàn rồi. Thấy rõ tướng mạo của người này, lòng tôi hồi hộp một chút. vô thức mà nâng cao cảnh giác. Tôi từng thấy người đàn ông này trên bức ảnh. Gã tên là con trai thứ hai của tỷ phú Lạc Hoa Long ở Tân Thành, Lạc Đại mãn. Về mà lại gặp ở đây, có tính là oan gia ngõ hẹp không nhỉ? Tư liệu liên quan đến người này lướt qua trong đầu tôi. Lạc Đại mãn, năm nay mới 25 tuổi, tốt nghiệp trường cao đẳng nổi tiếng nào đó ở kinh đô. Trực mắt là một trong những nhân vật có thực quyền của nhà họ Lạc. và cũng là một trong những người thừa kế mà La Hoa Long vô cùng coi trọng. Chẳng những vì năng lực quản lý và năng lực giao tiếp của người này xuất sắc, hơn nữa còn vì thân phận mà tên tiểu tử này dấu kín. Thiên phú của Gata Dệ Bầm là thiên tài pháp sư hiếm có. Khi mới 5 tuổi đã được thu vào La Sơn Thái Hư Đạo Cung. Năm 10 tuổi cũng là đệ tử nội môn. Gata khá là có phân lượng trong đạo cung. Là đệ tử xuất sắc trong đám hậu bối Rất được trường giáo đại nhân của đạo cung đánh giá cao Nghe nói Người này có cơ hội Cạnh tranh người thừa kế vị trí trường giáo Chính vì sự tồn tại của lạc đại mãn Mà nhạo lạc mới có quan hệ với đạo cung Má thiện minh và tà đạo Không cần phải nói Đều thuộc về trận doanh của lạc đại mãn Lúc này mới có thể bị gá ta Chuyển đến nhạo lạc làm khách hành Nếu không còn tin tức của cúc tỉ Tôi nằm mơ cũng không ngờ rằng quan hệ giữa nhà họ Lạc và đạo công lại như vậy. Trên tuổi của Lạc Đại Mãn trên đường vô cùng tốt, thích làm việc thiện, hàng yêu trừ ma, cao thủ trong các phái lớn, đánh giá gã ta vô cùng cao. Nhưng tư liệu khúc tỉ biểu thị, chẳng qua đây là lớp người trang bên ngoài của người này. Lạc Đại Mãn là điển hình của khẩu Phật tâm xà, nham hiểm xảo trá không nói, thủ đoạn bí mật làm ra chuyện tà ác. Cũng không đếm xuể Vì để tăng tiến đào hạnh Gã ta đã ít nhất âm thầm hại chết Hơn mười người Đáng tiếc Cúc tỷ cũng chỉ hoài nghi Chứ bọn họ không có chứng cứ thực sự Lòng lướt qua những tin tức này Bề ngoài tôi thở ơ điểm tĩnh Thật ra thì trái tim đã nảy lên tận cổ họng rồi Lạc đại mãn cười á ha Trong mắt tôi chẳng khác gì ma quỷ Cúc tỷ bên kia hoài nghi gã ta đã âm thầm thi triển cấm thuật, tức đoạt sinh mạng của người khác để mà tăng đạo hạnh của mình, trên cơ bản thì cái đó không sai lắm. Đối đối với loạivarphi Phật tâm tà này thì có 12 vạn phần cẩn thận cũng không đủ. Lạc tiên sinh, chào ngươi. Thật là lâu rồi không gặp. Sau khi nhìn thấy Lạc đại mãnh, Ninh Hoàn đã buông cánh tay của tôi ra, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo, rất lịch sự đáp lại đối phương. Nụ cười trên khuôn mặt của Lạc Đại Mạn cứng đờ, sau đó ý cười càng sâu. Gata tiến lên phía trước cười nói. Lần cuối gặp Ninh tiểu thư, đó là 1 năm rưỡi trước rồi. Lần này gặp lại, Ninh tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp quyến rũ hơn. Trong mắt của Gata đều là vẻ yêu thích, nhưng để không khiến người ta cảm thấy phiền chán, Gata vẫn giữ độ phù hợp. Đồng thời biểu đạt sự hâm mộ của mình đối với Ninh Hoàn. Đinh Hoàn cau mày, nhàn nhạt, nhạt nói: "Lạc tiên sinh, chúng ta không quen nhau, xin ngươi nói chuyện với Trừng Mực, bạn của ta ở ngay đây, ta không muốn hắn có hiểu lầm gì đó đâu." Nói thế đó, cô ấy lướt nhìn tôi, Lạc Đại Mãn không nhìn sang. Tôi thấy rõ, trong giây lát ấy, theo cái xưng hô bạn này, ý định giết người nơi đáy mắt của Lạc Đại Mãn lờ mờ trỗi dậy, nhưng khi đối mặt với tôi lại nở ra một nụ cười tựa như đắm mình trong gió xuân. Đúng là đồ khẩu Phật tâm xà. Tôi càng thêm cảnh giác tên này, cũng nở ra một nụ cười đến gần lên tiếng chào. Nhưng như là quên mất không tự giới thiệu. Lạc Đại Mãn rất không vui, vẫn cưỡng ép mà kiềm chế xuống. Gã ta nhìn chằm chằm tôi, quay đầu cười nói với Ninh Hoàn. Tính tình của Ninh tiểu thư vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ. Có lẽ có thể làm bạn với ngươi. đều không phải là người đơn giản, không biết vị tiên sinh này là công tử nhà ai vậy. Gã ta lại chuyển hướng sang tôi. Tôi giận dữ trong lòng. Cái tên này đúng là dùng pháp gia để đại đại người, thực là đáng ghét. Không đợi cho tôi nói gì, Ninh Hoàn đã không vui giở nói. "Lạc tiên sinh, bản của ta khá hưng nổi, không thích bắt chuyện với người lạ. Bọn ta đi trước đây, xin ngươi cứ tự nhiên nha." Nói xong lời này, Ninh Hoàn kéo tay tôi vào phòng hòa nhạc. Tôi để ý thấy Lạc Đại Mãn đứng yên ở đó như là một khúc cố vậy. Hiển nhiên là bị Ninh Hoàn đối xử không khách khí, lòng gã ta tràn ngập phẫn nộ. Nhưng bùng dạ của người này rất sâu, vội mà không phát tác ngay tại chỗ. Sau mấy giây trầm mặc thì đi ra ngoài, nghĩ tới vị trí của mình trong giáp. Tôi thu ánh mắt lại, tay trong tay với Ninh Hoàn, định đi đến chỗ ngồi. thì lòng trầm xuống. Rõ ràng Lạc Đại Mãn là một trong những người theo đuổi Ninh Hoàn. Tận mắt thấy Ninh Hoàn hẹn hò với người đàn ông khác, có thể tươi cười đi tới chào hỏi, thăm dò thực hư đã là việc làm mà người khác không thể làm được rồi. Chứ đừng nói gì đến Ninh Hoàn không chút nể mặt gã ta. Thêm vào đó là hai thân phận, công tử nhà tỷ phú và đệ tử nội môn xuất chúng của Thái Hư Đạo Cung. Hắn vậy mà có thể chịu nổi sao? Chỉ có thể nói rằng hoặc là người này là một người nhát gan, nếu không thì cũng là một người vô cùng đáng sợ. Một tên tiểu tử cơ bản linh lại ẩn nhẫn, đáng sợ hơn nhiều so với người hô to gọi lớn, lộ rõ tài năng. Mặc dù cấp bậc của âm dương nhãn mà tôi thi triển không cao, nhưng là vì bí thuật độc môn của Ma Sơn Quỷ môn, cho nên Lạc Đại Mãnh cũng không thể nào nhìn thấu được. Nếu không thì sau khi gã ta biết thân phận pháp sư của tôi, thì e là phải cằn chúi hơn tôi rồi. Nó cũng đâu phải là chuyện tốt đẹp gì chứ. Tôi lướt nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy tầng trên có 10 phòng giương. Lòng tôi bỗng run lên, vô thức nhìn về phía phòng giương bên phải. Lập tức đối mặt với đôi mắt từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt này vô cùng khủng bố, giống như là đang nhìn người chết vậy. Nhưng trong chốc lát đối mặt với tôi, đã trở nên ôn hòa. Tiếp theo, chủ nhân của đôi mắt cười giơ tay ra hiệu. Trình là Lạc Đại mãn. Tôi mỉm cười gật đầu, tỏ ra mình rất thân thiện. Trong lòng tôi đã sinh ra cảnh giác. Xem ra tiên tiểu tử Lạc Đại mãn này lòng đầy địch ý với mình rồi. Cũng đúng, Ninh Hoàn là con mồi mà Gata đã nhớ thương từ lâu, vậy mà bây giờ lại đi với mình. Gata không tức giận mới lạ lạ. Tôi chỉ im lặng. Căn bản là tôi cũng không định tiến triển với Ninh Hoàn. Cứ như vậy, bị thiếu gia nhà giàu ghì hận, nổi phượng úp vuông tròn sau. Nếu tôi là người bình thường, nếu tôi là người bình thường thì thực sự là không biết sẽ có kết cục gì. Lạc Đại Mã nhích mồm một cái, đã có thể khiến một độc sinh nghèo bị tôi học và bị ức hiếp. Nghĩ tới đây, tôi càng hiểu rõ hơn về sự bá đạo của nhỏ Lạc. Buổi hòa nhạc đã bắt đầu. Vị nhạc trưởng ra sức với gậy chỉ huy. Nhóm nhạc cậu diễn tấu rất nhiều tiết mục lừng danh toàn cầu. Lực chú ý của tôi không tập trung trên âm nhạc mà tập dọng hồi thăm. Ninh học muội, gã đàn ông vừa rồi là ai vậy chứ? Ninh Hoàn lơ đễnh giởn nói. Đó là một tên công tử của nhà họ Lạc, rất hoành hoang tự đắc, vô cùng đáng ghét, không cần quan tâm hắn ta làm gì. Tôi không nói gì. Hiểu Ninh Hoàn cũng không biết chuyện. Lạc Đại Mãn là đệ tử nội môn của Thái Hư Đạo Cung. Tôi đang định thấp giọng nói với Ninh Hoàn rằng, sau này chỉ làm bạn bè thì trong lòng tôi bỗng căng thẳng, lập tức dừng câu chuyện, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Nữ ca sĩ chính chậm rãi mà đi đến trước giá đỡ micro, có lẽ là muốn ngâm sướng, khiến tôi sốc không phải là phong cách của ca sĩ này, cũng không phải là tiếng vỗ tay như là sấm của khán giả. mà là cùng với sự xuất hiện của ca sĩ này, âm khí trong phòng hòa nhạc bỗng nhiên giao động mánh liệt. Tôi nhìn chầm chầm người phụ nữ, đang đứng biểu diễn trước micro, đồng tử co lại thành mũi kim. Tôi âm tầm sơ tay, cách không chung với một la bùa huyền âm lên ấn đường, tạm thời mở ra âm dương nhãn. Tôi tập trung tinh thần nhìn về phía trước, thoáng cái đã thấy rõ, trái tim của tôi đập thành thịt, nhảy loạn xạ. Hoàn cảnh xung quanh trở nên trắng đen, nhưng ca sĩ nữ phía sau chiếc micro toàn thân đều là máu. Màu máu chiếu sáng cả nửa phòng hòa nhạc. Dường như cảm giác được có người đang nhìn chộm mình. Trên đầu của nữ ca sĩ có một cái đầu nhỏ thò ra. Đó chính là một con búp bê thắt biến tóc, đôi mắt đỏ như máu. Đáng sợ nhất là cái lưỡi dài của nó thò ra từ khoé miệng, rơi trên má của người phụ nữ. Màu đen không ngừng chảy ra từ đầu lưỡi, chảy vào miệng của người phụ nữ. mang người phụ nữ này hấp thu máu thì giọng nói càng hay hơn, kỹ năng đạt đến mức hoàn hảo. Tôi nhìn thấy những sợi năng lượng màu xanh xám truyền từ đầu người phụ nữ qua tà vạt thắt bím tóc, ánh mắt của tà vật ngày càng đỏ hơn. Tôi chỉ lướt nhìn một cái như vậy đã hiểu, đây là đang nuôi dưỡng tiểu quỷ. Tà thuật này phần lớn đều đến từ các nước Đông Nam Á. Mục đích nuôi dưỡng tiểu quỷ này chính là thúc đẩy may mắn Không nghi ngờ gì Các sĩ này chính là thông qua nuôi tiểu quỷ Để giữ được giọng hát và điều vị của bản thân Cách này không khác gì là uống rượu độc để mà giải khát Phải dùng thọ mệnh để nuôi dưỡng tiểu quỷ này Cứ như vậy mãi Sẽ chết bất đắc kỳ tử Nhưng cách giao dịch này Là ngươi và ta tình nguyện Sẽ không ngại người đến người khác Cho nên dù đám pháp sư có biết Cũng không dễ dàng gì can thiệp vào Tôi thở dài Rồi ánh mắt qua những nhạc sĩ khác. Quả nhiên, khi tôi dùng tâm quan sát, lại phát hiện hai người đang nuôi tiểu quỷ. Thứ nhất là người Trì Huy, tên này đã gần 70 tuổi, nhưng kỹ năng Trì Huy càng siêu phàm, không hề bị ảnh hưởng của tuổi tác, thì ra là bởi vì ông ta đang nuôi tiểu quỷ. Nhưng mà, tiểu quỷ trên người Trì Huy là máu trắng tuyết, thể tích nhỏ, cũng không bá đạo như vậy, coi như là nuôi quỷ một cách ôn hòa. Còn có, người chỉ huy không phải Hiến thọ mệnh của mình Mà là rất nhiều tiền tài Cho nên, ông ta sống lâu như vậy Cũng không ảnh hưởng đến tuổi thọ Người dương quỷ bí mật nhất Chính là nhạc sĩ Dương Cẩm kia Trên cổ cô ta lộ ra thứ gì đó Hẳn là âm bài đến từ nước Thái Quỷ vật không hiện hình Mà được xấu trong âm bài liên tục phát huy tác dụng Nếu tôi sợ ý một chút Thì đã bỏ qua người này rồi Thật tốt Chỉ trong một ban nhạc đã có đến 3 người nuôi tiểu quỷ. Cả nước có biết bao nhiêu thực tập sinh, minh tinh, nghệ sĩ và nghệ thuật xa, có trời mới biết có bao nhiêu người âm thầm nuôi tiểu quỷ. Thuở này nếu không mất khống chế thì còn tốt, một khi mất đi khống chế, chủ nhân sẽ bị thương hoặc chết không nói, còn dễ dàng ảnh hưởng đến người thân và bạn bè. Nhưng quy tắc để ở đó, đây là chuyện hai bên tình nguyện giao dịch với tiểu quỷ. Người khác cũng không có cách nào để can thiệp vào. Quả thực tôi đã nhìn thấy, nhưng trừ bỏ nhìn thấy cũng không có cách nào khác. Lại càng có lòng thánh mẫu đi nhắc nhở bọn họ sự nguy hiểm. Mỗi người đều lựa chọn con đường riêng của mình, tất nhiên cũng phải tự gánh lấy nguy hiểm rồi. Thở dài, tôi thì pháp giải bùa huyền âm, trước mắt tôi lại khôi phục lại hình ảnh bình thường, chuyên tâm nghe nhạc. Người mà chính là không có cách nào thoát khỏi sụp vọng. Nếu không thì cũng sẽ không có những chuyện này. Lẽ nào những nhạc sĩ này không biết tác hại của việc nuôi tiểu quỷ sao? Cũng phải, so với người khác thì họ đều hiểu, nhưng bởi vì muốn đổi lấy lợi ích lớn, tha rằng bọn họ tha mạo hiểm cũng muốn thử một lần. Vậy tôi làm người qua đường, cũng không có nghĩa vụ giảm mạo hiểm cho bọn họ. Tính cái quyết định như vậy, lòng tham của con người, tự nhiên sẽ lựa chọn con đường này. Ai có thể làm gì được chứ? Buổi hòa nhạc kết thúc với tiếng nhạc du dương. Khán giả có mặt thưởng thức được buổi hòa nhạc chất lượng cao, hài lòng rời đi. Tôi và Ninh Hoàn cùng nhau đi ra khỏi trung tâm nghệ thuật. Đi không có mục đích về phía trước một thời gian ngắn, cả hai đều ngập trong sự yên lặng. Ninh Hoàn muội à, đêm nay ta cảm thấy rất vui. Cảm ơn ngươi đã mời ta. Ta không giỏi nói chuyện, có gì cứ nói thẳng, ta không động lòng, không dám chậm trễ ngươi. Cho nên sau này chúng ta cứ làm bạn tốt đi. Tôi sẽ không có phát thải người tốt gì đó ở đây, làm như vậy chẳng những rối trá mà còn là thằng đàn ông tồi. Cho nên tôi trực tiếp nói rõ. Sắc mặt của Ninh Hoàn trắng bệch, cô ấy cố gắng nở ra một nụ cười nói. Phương Học Trưởng, nói chuyện rất là thẳng thắn. Nhưng ta cảm thấy ngươi là người tốt. Nếu phát thẻ người tốt thì ta thực sự xem thử ngươi. Cũng được, sau này làm bạn tốt đi. Cô ấy vươn tay ra, tôi gật đầu bắt tay với cô ấy. Ta sẽ đưa cô về. Không cần phiền phức như vậy. Ninh Hoàn nở ra một nụ cười miễn cưỡng, quay đầu cô tay, chiếc xe màu xám chạy tới. Ta về trước đây, Phương Ngọc trưởng, tạm biệt nha. Cô ấy tươi cười, để lại những lời này Sau đó bước vào xe Được rồi, gặp lại ở học viện Tôi hướng mắt về chiếc xe Đã hẳn đi xa rồi khoát tay Trong lòng rất xem trọng ninh hoàn Cô gái này tự chủ rất mạnh Hơn nữa thay độ làm người rất có chừng mực Nói rõ ràng, làm việc sạch sẽ Có thể rút lui gọn gàng So với nữ sinh khác thì mạnh hơn rất nhiều Tôi đứng ở ven đường cả nửa ngày quyết định về học viện trước ở lại một đêm để thanh sơn và hành lý ở biệt thự nhỏ mới thuê đang muốn gọi taxi đột nhiên phát hiện xe bus đến trước mặt thì ra lúc này tôi đứng gần trạm xe bus đúng lúc xe bus số 9 đến học viện y khoa tôi không gọi taxi nữa nhấc chân bước lên xe bus quét thẻ sinh viên tôi rướn mắt nhìn về phía sau xe bus không có ai ngơ người Trực mất còn chưa tới 10 giờ tối. Theo lý thuyết mà nói, giờ này trong xe bus nên đầy người mới đúng. Nhưng hôm nay không biết là có chuyện gì, trong xe chỉ có năm sáu người, bọn họ đều dựa vào ghế và trông tay buồn ngủ. Còn có một người cúi đầu lướt điện thoại, không ai lức nhìn lấy tôi một cái. Cảm giác này có chút quỷ dị, cũng không nghĩ nhiều, đi đến gần chỗ gần cửa sau ngồi xuống. Xe được khởi động, chạy về phía trạm kế tiếp. Trong đầu tôi nhớ lại cảnh tượng trong buổi hòa nhạc, cảm thán mọi người tham lợi ích mà không biết sống chết, đợi khi tỉnh ngộ mới phát hiện thì đã muộn rồi. Sẽ đã chạy được 10 phút đồng hồ, theo lý mà nói thì cũng nên tới chạm kết tiếp rồi, tại sao bây giờ vẫn chưa dừng lại chứ? Tôi nhìn về hướng ngoài xa, ánh mắt nghi ngờ. Bên ngoài xe bus đều là xương trắng, vừa nhìn rất mỏng manh, nhưng tôi lại không nhìn thấu xương trắng. cũng là nói, nhìn thông tay người. Tình huống này là gì vậy? Trong lòng tôi cảm thấy căng thẳng. Phía sau truyền đến tiếng khóc, tôi từ từ quay đầu lại, chỉ thấy một nữ sinh mặc áo trắng đang đứng ở lối đi, cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, tay không ngừng vuốt vuốt màn hình. Tóc đen xõa ra che trước mặt, cho nên không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng tiếng khóc phát ra từ miệng cô ta, mà cái giọng người chính là cái tiếng khóc đó là từng giọt máu đỏ chảy xuống, chảy lên điện thoại, chảy xuống tay và chân chân. Những hành khách khác dường như không nhìn thấy cô ta, đều duy trì bộ dáng không nói không động đậy. Tôi nhắm mắt lại, trong lòng hiểu rõ, có khả năng là ngồi trên một chiếc xe quỷ rồi. Nếu không phải vậy, sao giải thích được với một màn trích mắt này chứ? Tiếng khóc càng lúc càng lớn, dần cho tai Tôi vẫn duy trì tư thế không quay đầu, không cử động. Nếu đám người chân xe kia đều diễn tuồng giả vờ câm điếc, vậy thì tôi cũng sẽ làm theo bọn họ. Ô, đại ca, điện thoại của ta bị hư rồi, không liên lạc được với người nhà, phải làm sao đây? Đột nhiên nữ sinh di chuyển đến trước mặt tôi, mái tóc đen che mặt, nhưng giọng điệu lại rõ ràng và nói chuyện với tôi. Là điện thoại của ngươi bị hư? hai lần đã bác bị hư, ta nghĩ ngươi nên đến, đến bệnh viện để mà kiểm tra lại trạng thái tinh thần đi. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói chuyện. Nói xong lời kích thích nhất, "Ngươi nói ta bị bệnh thần kinh sao?" Nơ Sinh tức giận, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mái tóc đen được tách ra hai bên, để lộ ra một khuôn mặt thống khổ. Khóe miệng không ngừng rỉ máu. Khi cô ta ngẩng đầu, vệt máu nhỏ xuống ta áo, giống như là một đóa hoa màu máu đang nở rộ. Nếu tôi không hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù một cảnh tượng đáng sợ như vậy phản chiếu trong mắt tôi, cũng không thể xác định được thân phận của đối phương, bởi vì không cảm giác được âm khí. Ngược lại, khoảng cách gần như vậy vẫn cảm giác được hơi thở. Giả sử nói, nơi sinh này là âm linh quỷ quái. Như vậy, cô ta có bản lĩnh nguy trang sợ đáng sợ. Ở trước mặt tôi mà không lộ ra chút tà khí nào. Bàn lĩnh của tên này mạnh đến mức nào chứ? Cha cha, chàng trai trẻ tuổi sao có thể nói những lời như vậy với một cô gái chứ? Bà già này không nhìn được nữa. Một bà lão chống gậy, một bộ đồ màu đen run rẩy đứng lên, nếp nhăn trên khuôn mặt bà ta rất là sâu, dường như có thể kẹp chết một con ruồi. Càng giống như một ạt óc chó. Cơ thể nhỏ nhắn lại gầy yếu, đầu tóc thì bạc trắng, ban đêm nhìn thấy thực sự là rất đáng sợ. Bà ta ngồi ở chỗ hàng đầu. Khi tôi lên xe, bà lão còn chống lên tay vịn mà ngủ. Tôi thực sự không nhìn thấy gương mặt này. Bây giờ nhìn rõ, mặc dù tôi đã thấy rất nhiều quỷ, vẫn bị dọa một chút. Vẫn không thể động thổ. Nguyên nhân giống với nữ sinh trại mạo kia Trên người bà lão có hơi thở yếu ớt, không chừng khi nào sẽ quy thiên, nhưng dù sao vẫn có hơi thở của người sống. Không phải quỷ quái, trong trạng thái không ván đoán rõ ràng chuyện trước mặt, tôi chỉ có thể lấy mất biến để mà ứng vạn biến thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Người ấy bây giờ thực sự là không có tô chất, nói những lời ác độc như vậy với một cô gái, nói người ta bị bệnh thần kinh, nào có lý do đó chứ? Lại có một tiếng cười lạnh không nhâm túc chuyển tới. Từ băng ghế sau của xe, có một chàng trai trẻ tuổi cơ thể cao gầy đi tới. Điều đáng chú ý là, hắn ta có một mái tóc xanh, vẫn để kiểu tóc sư tử. Trên mặt còn đánh phấn, bồ dạng như thanh niên không đàng hoàng, khiến cho cả người tôi đều nổi ra gà. Hắn ta chơi chẽn, đi đến trước mặt cô gái. Tự cho rằng bản thân mình đẹp trai, thổi phần tóc mái che đến nửa bên mặt. Huyết sáu, nó với nữ sinh đang chảy máu. Điện thoại của ngươi bị hư sao? Chuyện nhỏ, đi với ta. Ta sẽ mua cho ngươi một cái mới. Nhưng mà đêm nay ngươi đừng có về nhà, ở bên cạnh ta. Ta rất là cô đơn. Tất nhiên lời của hắn ta đã chọc giận nữ sinh. <cười> Đúng là đồ không biết xấu hổ. Tránh xa một chút đi. Nữ sinh chảy máu lên tiếng mắng, máu từ trong miệng lại chảy xuống. Nhưng chàng trai tóc xanh dường như không nhìn thấy cảnh này. Trong mắt của hắn ta, nữ sinh đó rất là xinh đẹp. Nếu không làm sao giải thích hành vi ngu xuẩn của hắn ta chứ? Hai người đàn ông ngồi ở phía sau đột nhiên cười nhạo. Tôi nhìn qua, chỉ thấy mặt hai người đàn ông này đen như mực, không giống như người sống, bọn họ cũng có hơi thở. Chết tiệt. Tôi thầm mắng một tiếng, rồi vẽ một bùa huyền âm giữ ân đường. Lần nữa mở ra âm dương nhãn, rất rõ ràng, đây quả phải chuyện kỳ lạ, mất âm dương đóng lại, không nhìn rõ thực tế. Khi vừa mở âm dương nhãn ra, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên đổi thành trắng đen. Sau đó, tôi nhìn về phía những người này, cả người run lên một trận. Đồng phục của nữ sinh chảy máu có rất nhiều màu sắc, máu chảy xuống có màu đỏ. Chàng trai có kiểu tóc sư tử, vẫn là màu xanh lục. Trên người mặc áo sơ mi thời trang đời màu sắc rất rõ ràng. Ánh mắt của lão bà trông gợn đỏ bừng, hai người đàn ông trung niên phía sau thì ánh mắt màu trắng. Quay đầu nhìn về phía trước, ở đó cũng trống rỗng. Vốn tài xế lái xe nên ngồi ở đó thì lại không thấy bóng sáng, chỉ có tay lái tự mình chuyển động. Xe bus đang chạy với tốc độ không đổi trong sương mù và không xác định được mục tiêu. Năm tên này đều không phải là nhân loại. Tôi lập tức đưa ra kết luận. Nhưng không thể xác định trong đó mấy người là quỷ vật, bởi vì chỉ cần không phải người, trong âm dương nhãn của tôi sẽ thể hiện như vậy. Có khả năng ở trong đó có cương thi, có yêu quái, cũng có quỷ vật. Tôi không phóng thích cả nhà thành tượng ra. Tuy những tên này không phải người, nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa có ý định động thủ với tôi. Vậy không ngại đợi xem sao. Các vị, nếu các ngươi không phải người, vậy thì đừng có đóng kịch nữa. Nói một chút đi, sẽ biết muốn đi đâu vậy. Tôi kìm lại sự xúc động, muốn bộc phát, rất bình tĩnh mà nói ra một câu. Sắc mặt của 5 người không phải người này đều cứng đờ lại. Nữ sinh chảy máu nở ra một nụ cười nham hiểm, cung không khóc gì nữa. Cua cua tay, cất đi cái điện thoại dính đầy máu. Quả nhiên bộ dáng giống với chủ nhân nói, Không phải là người bình thường. Ngươi không cần phải sợ hãi. Chủ nhân của ta muốn gặp ngươi, nói chuyện với ngươi. Chúng ta sẽ không hại ngươi. Cô ta cười hỉ, ngồi ở phía sau tôi nói. Không có ý nghĩa. Nhanh như vậy đã bị nhìn thấu rồi. Chàng trai tóc xanh thuận thế ngồi vào ghế nhỏ bên cạnh lôi đi. Chàng trai trẻ là gàn không nhỏ nhỉ. Khó trách dám chọc chủ nhân nhà ta. Nhưng mà... Nương hôm nay ngươi không thể khiến cho chủ nhân nhà ta vừa ý, ngươi đừng nghĩ muốn về nhà." Bà lão mặc đồ đen chậm rãi ngồi xuống. Hai người đàn ông trung niên mắt trắng cười lớn lần nữa, lần này là cười nhạo tôi. "Chủ nhân các ngươi là ai vậy?" Trong lòng tôi khẽ động, tôi mơ hồ đoán được thân phận của đối phương, nhưng vẫn cần đối phương làm rõ. "Nóng vội cái gì chứ, sắp đến nơi rồi." Người thầy hắn ta thì sẽ biết ngay thôi mà Nữ sinh chảy máu trợn mắt Bồ dạng rất là không kiên nhẫn nói Tôi không đáp lời Chiếc xe tiếp tục chạy qua màn sưng mù Nửa tiếng sau thì Xe không dừng lại Tôi đứng lên chậm dãi xuống xe Chỉ thấy ánh sáng màu vàng Lấy lên trước mắt Xe biết hiện nguyên hình Là một chiếc xe làm bằng giấy vàng Năm người kia đều đứng cách tôi khoảng Năm só mét Đều nở ra một nụ cười âm hiểm Tôi đoạt tốt. Tôi tán thưởng một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau. Sương mù tan xa, có một người quen thuộc đi ra. Vẻ mặt của hắn ta đầy ý cười, mặc một bộ vest đắt tiền, đôi giày da màu đen được đánh sáng bóng. Bạn học Phương Quy lại gặp mặt rồi. "Kền này xin chào." Hắn ta cười a ha rồi gật đầu nói. Tôi cũng cười đáp lại, đánh ra hắn ta từ chân xuống dưới. Nhị tiêu gia Lạc Gia ra tay thật lớn. Lại còn phai xe đến đón tôi lại đây. Không biết là có gì vậy chứ? Tôi chất vấn hỏi. Người đến đúng là Lạc Đại Mãn. Sự độc ác tàn nhẫn của đối phương trên tư liệu đã sống ghi rõ. Kẻ này cũng không phải là người chịu thiệt. Tôi đã biết. Nếu anh ta đã nhìn chúng ninh hoàn sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng không ngờ là đến cả một ngày hắn ta cũng không đợi được trực tiếp sắp xếp xe biết giấy và sắp xếp năm tên thuộc hạ không phải người đến bắt tôi đến đây. Loại hành vi này hai chữ bá đạo không thể hình dung ra được mà là vô cùng cực đoan. Cũng may tôi còn hai tay, nam sinh bình thường ở chân sẽ biết khi gặp phải nữ sinh chảy máu đã bị dọa rồi, nhẹ thì tinh thần bất thường, còn nặng thì có thể sẽ chết. Lửa giận sôi trào trong lòng tôi, Tôi nhìn chằm chằm Lạc Đại Mãn đang đến gần, trong lòng đan nảy lên sát ý.